Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Từ trên trời rơi xuống Làm cho cô hơi bực mình May mà hai người còn có thể gặp nhau Ở chỗ này Đây không phải là duyên phận sao Nghĩ như vậy Helena tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh Ngất gao dựa vào người anh Khải Phong Chuyện liên quan đến anh em đã nghe người khác nói rồi Em biết Bây giờ anh đã phá sản Nói được một nửa Nụ cười trên mặt cô đột nhiên trở nên tả mị Bàn tay mềm mại, chậm rãi di chuyển Đối với việc cô biết chuyện này Tiêu Khải Phong cũng không bất ngờ Dù sao trong xã hội thượng lưu Chỉ có không công khai bí mật Chứ không có bí mật thật sự Mặc dù trước phương diện truyền thông Thì nói là không rõ Nhưng khỏi cần nghĩ cũng biết đối phương rõ ràng mọi chuyện Một vài người nhàm chán Còn tập hợp những chuyện ồn ào huyên não cũ Để phát hành sách Nhưng điều mà anh không nghĩ đến Là bây giờ Ở nơi công cộng này cô ta dám hành động như vậy. Mặt anh lập tức cứng đờ thái độ cũng trở nên nghiêm khắc. Nhưng anh không lập tức đẩy cô ta ra, muốn nhìn xem cô ta còn muốn làm cái gì. Lúc này Giang tỉnh quân từ trong bếp đi ra, cô nhìn thấy một đại mỹ nữ và ân nhân đang thân thể trao đổi như thế rất ám muội Hai gò má của cô lập tức đỏ bừng. Trời ơi, cô nên làm gì bây giờ? Nếu bây giờ tùy tiện đi đến như vậy, có phải làm hỏng việc tốt của họ không? Nhưng là nếu không đưa đồ cho khách Là bạn sẽ trách tội cô Thôi thì chờ một chút cũng được Chờ họ chấm dứt câu thông Khải Phong Hoàn toàn không chú ý thấy thái độ khó chịu của anh Helena tiếp tục tiến thêm một bước Thật ra Số tiền anh nợ ngân hàng cũng không lớn lắm Nếu anh chịu để em bao anh Em lập tức giúp anh trả hết nợ Bao tôi Giọng nói không có độ ấm Ánh mắt sắc bén sẹt qua mặt cô Là tai tôi có vấn đề sao Vừa rồi giống như tôi nghe từ miệng cô hai chữ bao anh Cô gian tả cười Em không biết chuyện này có gì đáng ngạc nhiên như vậy Bây giờ anh không còn là đại luật sư tiền xài như nước giống như trước đây nữa Em thấy đề nghị này đối với anh mà nói giống như được trời ban ân Cũng bởi vì gương mặt đẹp trai này Cô nói xong Cô còn kêu khích anh Tiểu khải phòng không chút khách khí bắt lấy bàn tay cô ta Helena Tôi nghĩ nhất định cô nhầm lẫn gì rồi Trên đời này chỉ có tiêu khải phong tôi bao nữ nhân Không có nữ nhân nào có tư cách bao tôi Cô đừng tự đánh giá mình quá cao Nghe vậy Helena biến đổi sắc mặt Anh đừng có sự mời không uống Muốn uống sự phạt Anh cho rằng mình vẫn còn là đại tình thánh phong lưu khoáng đạt Như trước sao Tuy rằng anh cố gắng phong tỏa tin tức Nhưng tin đồn đã chuyển đi Rất nhiều người đã biết văn phòng luật sư của anh không hoạt động nữa Và chuyện anh phá sản Nếu anh từ chối sự giúp đỡ của tôi Chẳng khác nào rời khỏi cánh cửa xã hội thượng lưu Cánh cửa xã hội thượng lưu Vậy thì sao Chuyện đó rõ ràng lắm sao Tôi cần quan tâm sao Ngại quá Tôi chỉ biết nhất định không thể để cho cô bước qua cửa nhà tôi Ý tứ châm biếm rõ ràng trong lời nói tiêu Khải Phong Anh đã mất hết không còn cái gì Kỳ lạ Tại sao nhìn về mặt cô tôi lại cảm thấy muốn nôn Anh Anh là tên hỗn đản không thức thời Helena tức giận, nói năng có chút lộn xộn Tôi thề anh nhất định sẽ hối hận Ngào xong một hơi Cô ta xoay người bỏ đi Không ngờ lại đụng mạnh và phục vụ Sau khi kêu lên một tiếng duyên dáng, Thì bắt đầu ẩm mỹ chửi người phục vụ Cô mù sao, nhanh biến khỏi mắt tội ngay Vừa khoát cô ta còn đẩy mạnh Người phục vụ vô tội kia Cái đẩy này làm cho Giang tình quân Còn chưa đứng vững ngã về phía tiêu khải phong Không đợi cô lấy lại Tinh thần đồ ăn trên khay Đã đổ hết lên người anh Vài giây sau, anh một thân áo trắng nhẹ nhàng khoan khoái dính đầy tôm hùm và thịt bò. Trong đầu giang tỉnh quân bị hoảng sợ và bất an vây quanh. Cô đã canh đúng lúc mỹ nữ kia rời đi rồi mới đến sao vẫn thành ra thế này. ân nhân của cô là người tốt, chắc anh ấy sẽ không làm khó cô đâu. Thật xin lỗi. Cô vội vàng lấy giấy ăn, lau đi đồ ăn trên người anh, mà tiêu khải phong thì đang bực trong lòng. Chết tiệt. Gần đây anh rước cuộc bị vận xui nào rồi. Vì sao mất hạnh liên tiếp đổ xuống đầu anh Anh ngẩng đầu nhìn thấy người vừa gây ra tai họa Lít mắt nhìn thấy cô thì không thể kìm chế tức giận Hai chị em cô sinh ra là khắc tinh của anh sao Nhất định phải tìm anh gây chuyện Nếu không phải là giang tâm linh Làm sao anh có thể vô duyên vô cớ mà phá sản Nếu không phải là giang tâm linh Làm sao có thể phá hỏng quan hệ anh em của anh và dịch luân Nếu không phải giang tâm linh Giờ phút này làm sao anh có thể bị Helena châm chọc? Tất cả những bắt mãn trong thời gian qua đồng loạt trỗi dậy, những oan ức không có chỗ phát. Liếc mắt nhìn đến cô gái đang sợ hãi kia, khỏe môi anh xót xa lạnh lùng cười, trong đầu xuất hiện một âm mưu. Giang tâm linh Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net